Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị trong buổi tối hôm nay xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với tác giả Cổ Nguyệt, cùng một câu chuyện hay có tựa đề Quỷ sứ cuối năm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Sơn. Tháng trầm gió về. từng cơn quằn quằn cuốn theo đám lá cây rơi rụng xuống cả một khoảng sân, làm cho chị Út đâm ra bực dọc. Chị vừa cầm cây chổi quét lá, xuân xoắn vượt đèm bèm trong miệng. Đang nhìn đang lảnh tiết nhất chi không biết, bộ người thường chưa đủ mệt hay sao còn tít, đúng thật là phiền phức. Anh Út đang ngồi đẽo cái vá võng, cũng nghe loáng thoáng tiếng lời của vợ, ngước lên nhìn chị Út trầm giọng. Rồi bà lẩm nhẩm cái gì tối ngày vậy chứ? Vợ ông đích sao mà còn phải hỏi? Cái nhà này gì cũng tôi, giết rồi là tôi như ban đầu sáu tay. Nhưng người ta ít nhất quần là áo lượt thấy mắc hàm. Còn vợ ông nè, có mấy bộ đồ mặc muốn mòn, ta vậy còn phải cả ngày quần quật như trâu như bò. Thôi có bao nhiêu đó cứ nói hoài, tôi nghe giết cũng thấy mệt. Anh hút nói xong liền đứng dậy vứt luôn cái đục bỏ ra ngoài. Chị Út tức tối ngó theo chồng với khuôn mặt vô cùng bất mãn, chị quát theo Ông có giỏi đi luôn đi đừng có về nữa Thế coi ai chết đói cho biết Nhưng cái bóng lưng của anh út Đã khuất xa dưới con đường đất Trong buổi sớm mai Thế trời hành ngao chống lạnh Bà đang ngồi bên trong ngó ra nhìn Thế cảnh đó nhẹ lắc đầu Bởi vốn đã quen mắt Tuổi bà già rồi bước chân không còn vững Nên việc trong nhà từ lớn đến nhỏ Đều giao lại cho vợ chồng anh chị út Trong còi quán xuyến Với lại bản thân bà cũng mắc bệnh dì dào hoài Sớm trời trời là đông nhất mệt mỏi, ăn uống khó khăn thức mấy này nọ, đều là một tay cô chịu uất lo toan, nên có khi chỉ khó chịu, chỉ cọc cằn hay chửi mèo mắng chó mông đùng, mà đàn cũng chỉ biết nín nhịn. Mặc dù thứ biết đứa con dâu đang cố tỉnh xỏ xin mình. Căn nhà rộng rãi nhưng cũng đã cũ dần theo năm tháng, mấy ngói từng rêu ví mạnh sân đất được nén lại, đến bóng loáng giờ dấu vết của thời gian và cả bước chân người. chồng bà mất sớm rổng bỏ bệnh, bà có ba đứa con nhưng hai đứa con gái lớn đã đi lấy chồng xa, lâu lâu chưa về nhà thăm được có một lần. Còn lại một mình anh út, vừa là con út vừa là con trai nên chăm lo cho má, nên cũng kể như đây là cái trách nhiệm vốn đã được định sẵn vậy. Chỉ út chấp nhận lấy anh rồi thì phải chịu, hưởng hồi chi tích đai sau này thì cũng thuộc phần về anh chị, nếu bà đan khuất bóng, đã cũng là quy luật tự bao đời. Nen Tị Út cho dù có không hài lòng về cuộc sống mệt mỏi hiện tại, vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn, vì nếu bây giờ buông bỏ anh Út ra thì chỉ công chẳng biết phải làm gì. Thành xuân lỡ giờ nhà cửa không có và công chẳng có con cái, nhưng chỉ Út thì chỉ cần tài sản chứ con cái có hay không đều vị chỉ chuyện đó không quan trọng, bởi dấu sao thì chỉ cũng đã quen. Bà đan ngồi một góc trên chiếc giường chiếc cũ kỹ thở dài, đây bụng cũng không dám kêu. Vì sợ phải nghe những lời nói nặng nhẹ Từ chị Út Ây vậy mà chị vẫn đi vào nhìn mẹ chồng Bằng đôi mắt khó chịu Đoạn buôn rộng sò xiên Già cả rồi sống gì mà dai dữ vậy Tại là đem phiền phức tới cho người ta Chẳng giúp ích được cái sự gì Bà đang nghe quen rồi Nên chỉ biết im lặng Bởi bà không muốn ở những giây phút cuối đời Mang theo một nỗi buồn Khi thích cảnh con cái trong nhà hiểm khích lẫn nhau Bởi bà vốn hiểu Anh Út có hiếu lắm Nếu anh biết vợ mình đối xử với mẹ như vậy, chắc chắn không bao giờ bỏ qua cho chị. Cho nên bất đán dù có thế nào, vẫn chỉ muốn nhà cửa êm ấm và mặc kệ con dâu muốn nói gì, cũng chỉ biết nín nhịn, vì bà tự ý thức được bản thân cũng sắp phải đi theo chồng gò mình về với ông bà tổ tiên. Chị út đi một hơi xuống bếp, vừa nấu cơm vừa vẫn còn lẩm bẩm với những câu từ khó chịu, giống như như trong nhà này tất cả mọi người ai ai cũng đều có lỗi với mình. Trời thắng chậm nứt ở dưới sông dâng cao như muốn báo hiệu xuân về, cây cối đâm trội nể lọc, hoa cỏ xanh tươi thi nhau vươn mình sau một năm dài ẩn nấp. Ghe xuồng cũng nối đuôi nhau tấp nập trên sông, còn trở theo mấy chậu cây kiện dành để chưng tết. Sau khi có phần sinh động hơn hẳn ngày thường, với những tiếng rào y ới cầu mấy bà cô bán rau bán cải để làm dưa. Còn có thêm các chỉ đi làm móng rào, Vì cái giòn đồng nghề trên tay lúc nào cũng kè kè. Nhà nhà dục dịch làm đủ thứ món đồ trang trí, dọn dẹp tân trang, quét lầu bụi bặm. Nên thành gia trị út cảm thấy mệt hơn ngày thường, cũng là lẽ dĩ nhiên. Chiều chàng vàng ánh gút lững thững đi về với khuôn mặt đỏ ké, vừa thoáng nhìn qua chị út cũng biết anh đi uống rượu. Chỉ dậm chân đi ra ngoài nhìn chồng rồi bắt đầu cất giọng the thé. Ông lại đi nhậu nữa hả? Ở nhà không biết phụ vợ con. tới đến đít rồi mông quần nhợ nhợt, không biết làm cái gì với ông Tuấn. Anh hút mằng dù nhậu thật nhưng không say, chỉ uống vui với mấy anh em trong xóm, về nhà của ông Năm bữa nay mần heo để chi thịt cho bà con. Anh mới ngồi lại la rai một chút ít. Anh chỉ ăn một cái chân giò bự tổ trắng đưa cho chị Út nhún vai rồi bình thản. Tới để chi thịt nhà chú Năm, uống có bằng ly rượu mà làm gì mà ầm ĩ. Ờ thì tôi nói vậy đó, ông coi làm được thì làm. Nhà cứ túm đông công chuyện, không lo dọn dẹp phụ tôi. Không biết thôi bà hay vì bà ba về cái nói tôi tệ hại. Nôi có bà già thôi từ sáng đến chiều sẩm mình rồi, tôi không có rảnh đâu mà bày biện tít nhất. Anh hốt trở về không hài lòng nhìn vợ. Bà nói cái gì kỳ vậy? Má bà già yếu nằm đó làm gì cái anh hường gì trong nhà đâu? Bà nói như là bà cực khổ lắm. Có chỉ hai vị chị ba xưa nay cũng chưa từng nói gì bà. Mà Tết này chỉ Hai chị cũng chưa chắc đã về, họ rất là bờ đồ thừa thẫn thờ. Ê bộ bà sống với tôi bất cảm thì khổ lắm sao, suốt ngày cứ móc mỉa hoài vậy. Có sao tôi nói vậy đã. Thôi, tôi không nói chuyện với bà nữa, bà lo đem cái chân giò cạo giường hầm đi, còn cho má tầm bổ, tên nhóc đến nơi rồi mà nhà cửa không khi nào được yên. Vừa dứt lời anh út từ lạnh một tiếng rồi bỏ vào trong phòng không thèm nhìn vợ. Chiều đứng đó, nhìn theo chồng bĩu môi rồi lẩm bẩm trong miệng. Tôi sống vì ông khổ quá chứ còn gì Suốt ngày phải loang hậu hại cho má ông Cơm nước giặt rũ Chơi xong quay qua tới nhà cửa sân cuối rộng vườn Tôi nói tôi còn không dám làm móng hay sửa soạn gì hết Ông nghĩ coi là sướng hay là khổ Nhưng anh út đã đi vào trong nhà rồi cơ bản không nghe thấy Bởi tối đó anh út tự thay bưng cơm lên cho bật đan Rồi ngồi bên cạnh gữ từng miếng thịt giò đút cho bà Anh mỉm cười chậm rộng Mà thấy dạo này trông người thế nào? Mà khỏe, lâu lâu nhức mỏi chút thôi, mà giò heo ở đâu ngon vậy? Vậy chút nằm mẩn heo đó má, con heo cổ ngay bước này hơn trăm ký đó, gần tết mẩn chia cho hàng xong mỗi người một ít, ai muốn làm chẳng hay con tàu diễn được hết đó. Bà đan khét gần gủ tiếp tục nhai móm mém, sự nhớ ra lại quay sang ngành út. Mà bây có gọi điện hỏi từ con đài với con trang, con tết này tụi nó có về không? Lâu rồi má không có gặp, Anh gọi cái lắc đầu, còn gọi gì mà? Mà chị Hai với chị Ba nói em chưa biết có về không, tại công chuyện Lu Bu gì đó. À vậy hả? Thôi năm nay không về thì năm sau. Nhưng mà chị sợ không biết má có còn sống tin năm sau để chờ tụi nói không. Sao mà lại nói thế? Má còn sống lâu trăm tuổi vì tụi con chứ, má khỏe mà. Bà đã biết rõ sức khỏe của mình, già cả rồi nên đâu còn đứng chắc được, sợ ra đi bất cứ lúc nào. Nhân sinh như mộng chớp mắt cái tên nhìn thích âm cảnh, cũng giống như chồng bà, âm dương cách biệt, có ảnh ngở tới mà chuẩn bị từ đầu cho cái chết của mình. Anh hút vì không muốn bà lo nghĩ cho nên cứ gạt đi mỗi lần bà nhắc về chuyện đó, bởi anh vốn rất thương bà, một người mẹ nghiến răng hy sinh cả tuổi thanh xuân cho các con. Đến tuổi xế chiều thì đêm ngày cô quánh cái bản thân anh là một người vô dụng, không để cho bà cô buồn đứa cháu nội để bế bẩm. Tri Út lúc này còn đang bận ríu bíp cầm cuội để dọn dẹp. Mặc dù bản tính của người cau gắt nhưng không phủ nhận chuyện trị giỏi. Câu chuyện này trong nhà thật lòng mà nói, nếu không có chỉ chắc chắn cũng chẳng đâu vào đâu. Đàn bà ở quê là như vậy, đầu tất mật tối quanh năm có mấy khi ló mặt ra ngoài đường. Chị vừa đây cái nắp vung nồi canh giò hầm vừa khó chịu lèm bèm. Ông nội này cũng ngộ ghê, bà má bà già rồi chẳng có đâu mà nhai thịt. Mới gì không mua lại đi mua giò heo, tao là nghĩ gì trong đầu cha hiếu. Ở bên ngoài trời gió bắc lại thì nhau tổn lên từng cơn vi vút, mấy đầu lá rừa cũng xao xác xà cỏ sắt vổng nhau, tạo nên những âm thanh nghe rùng rợn. Bên kia sống mấy căn nhà vốn thường ngày hay đi ngủ sớm, bây giờ vẫn còn sáng rực ánh điện. Chắc là họ cũng đang nô náo thức để quy quần bên gia đình chuẩn bị cho những ngày cuối năm. với những thứ lật vật không tin để có một cái tít đằm ấm tròn vẹn. Vừa sáng sớm manh ngút đang ngồi uống trà ở hàng ba tiễng ngay tiếng tiếng của chị Út vang lên trong bếp. Trời đất ơi sao nồi canh hôi dính vậy nè. Nhưng anh ngút không quan tâm, cho đến khi chị bước ra ngồi nhìn anh rồi tiếp tục. Nè, bảo hồi tối ông quậy gì mà nồi canh gì mà thiếu hết chớn. Ai quậy gì đâu? Nguyên cái nồi canh tiêu hết, y như đấu bà bốn bữa vậy đó, ăn uống gì được chứ? Cái gì sao lại lạ vậy? Mấy nó hồi tối sao thiêu? Không tin ông vào mà coi, không lẽ tôi đi nói dóc. Anh út nhanh chóng đứng dậy xuống đến bếp, anh huých nồi canh lên xem thì đèn bỏ cây vá xuống bịt mũi. Ờ thiêu rồi, ủa sao kỳ vậy ta? Chị út bất lực thở dài, chị đem luôn cái nồi canh ra sông hẹn đổ bỏ, nhưng vừa đổ bỏ vừa lèm bèm cái như một thói quen. Đâu là phí tiền phi của, nguyên cơ giọng heo bổ từng rẻ lắm mấy sau. Cổ chân đờm bếng nào ra hư mẹ hết chân. Anh Út chắc cũng đã quen với cảnh này cho nên mặc kệ, dễ chứ ngày nào mà không nghe chị lèm bèm ngày đó chắc anh ăn cơm chẳng được, nên thành ra có khi nghe cũng giả điếc. Nhà vợ chồng của anh Út vốn rộng lắm, ngay đến cái sân cũng rộng vì là ở quê, đất đai có phần hơi dư về diện tích. Bởi trước đó một chiếc ke bầu chồng chảnh có trở theo rất nhiều chậu bông kiển, chần bất lại ghé nhà anh. Mặc dù không ai gọi. Một người đàn ông từ dứt gang buông dây xong phóng vọt lên bờ, anh ta nhìn chị Út đang phối phối mấy con cá khô sặc ở ngoài sân thì liền lịch sự cúi đầu cười tươi. "Chào chị, thời ngày quá nhưng chỉ có thể cho tư mượn mấy sông đến neo bắn bông được không chị?" Chị Út nhìn anh ta đăm đăm rồi khẽ ừm ừ. "Ờ nhưng mà ủa sao bắn bông lại neo ghê? Anh phải vừa chạy vừa giao bán mới được nhiều chứ tết mà." chẳng dấu gì chỉ, xe tôi hết dầu chạy, mà chỗ nhà máy dầu xa quá nên tôi dáng neo bán được nhiêu thì được. Tại thế bến sông nhà chị rộng có phiền gia đình không? Chị Út lại nhìn người đàn ông thêm một lượt từ đầu đến chân như để cảnh giác, đợi một lúc chị gật gù. "Cũng được, nhưng mà xe của ông anh tôi thấy còn nhiều bông vậy, nhắm có bán hết nổi chức tít không? Không ấy ông cứ neo ở đây đỡ đi, chờ tôi mượn xe chạy lên chợ xã mua dầu." Nhưng người đến ông khuất tay bảo, không dám làm phiền gia đình, chỉ có chuyện tư muồn bến sông đận được rồi, tại vài bữa nữa thằng em tôi nó chạy ghe qua đây, ghe nó nhiều dầu tôi không cần phải mua. Chỉ út nghe vậy thì gật đầu, bởi dù sao thì bến sông đâu có ảnh hưởng gì tới nhà chị. Mặc dù là quê nhưng bây giờ có đường xe lộ, xe cộ lưu thông được hết, cơ bản là không cần phải dùng tiếp súng ghe, nên sông suối cũng chỉ là một cảnh quan của nếp sống địa đàng quê. tự không dùng để di chuyển. Anh Út cũng vừa từ trong nhà đi ra, người đàn ông kia lúc này nhìn thấy anh, bâng tới tiếp tục nói một lần nữa. Anh Út ngó nhìn anh ta đăm chiêu rồi gật đầu lên tiếng. Anh cứ neo ở đây bến mà bán đi không sao, tôi chỉ sợ anh không bán được mấy tên gì. Tôi tên Quang, vậy cảm ơn anh chị nhiều, tôi xin phép xuống ghe. Anh Út gật đầu không nói gì, quay sang kêu chị Út vào trong nhà lo dẻ thêm mấy con cá lóc. Anh mới bắt được ở ngoài ruộng. Bởi tối đó sau khi chị út thu dọn bếp nút xong. Thì mấy chậm rãi đi sau hẻ thu gom mớ quần áo. Đang phơi trên xào. Chị khác mệt mỏi vì càng ngày phải lo lau dọn nhà cửa. Chuẩn bị đón Tết. Cứ vừa làm vừa tự than phiền với vẻ hoạt cáo cắt. Cây nhà không có bao nhiêu người hết. Việc ở đâu một tối ngày làm trả hết. Đã vậy lại còn phải nuôi thêm cái bà giả vô tích sự. Sao số của mình khổ vậy không biết. Chị Út vừa nói xong Thì nhanh tay rút xuống nốt cái áo cuối cùng Nhưng bắt gặm con hài Việc sáng sinh lẻ bất thỉnh linh xuất hiện Lé lên đằng sau lưng bụi chuối Chị Hoàng Hồn hét đêm một tiếng Vội lùi trở lại nhìn ngó Rồi lại thêm một mức âm thanh gì đó Rào rào phát ra từ trong bụi chuối Chị Út lúc này có chút hoang mang Nhưng vẫn tò mò cô nát lại Dưới người lên thử xem thử Nhưng trên lúc này chậm chọn tối Chị Út nhìn hoài vẫn chẳng thấy gì Cho nên mới nhẹ thở vào một câu nói trong miệng Chắc là lại là con mèo quỷ của bà Lê qua đây Tính dính ăn vụng Ta bắt được mày ta đem đi làm giả cây Mày coi chừng tao đó Chị út thở ngắt ra một cái Rồi xoay lưng bước vào trong nhà đóng cửa lại Nhưng chị đâu ngày biết Đặt bên ngoài bụi chuối Cứ một bóng đen đang dõi nhìn theo chị Mẹ còn nó liên tục khò khe Hai con mắt ánh lên màu xanh Trông vô cùng mà quái Sáng hôm sau chị Út đứng gần chiếc bếp la làng, cái chất giọng quen thuộc vang lên. Chị nói là nồi cá kho mít chẳng hiểu tại sao lại hư. Chị bắt đầu cần nhân nói chắc chắn là do con mèo của bà Lý tối qua. Chị Út với chị Lê vốn là hàng xóm nhưng không ưa nhau. Từ cái chuyện năm xưa chị Lê hồi còn con gái đem lòng tương mến anh Út và cũng rất được bọn đàn chịu ủng hộ, nhưng chị Út lúc đó cũng thương anh Út, mặc dù nhà chị có sang hơn nhà chị Lê. Nhưng chỉ siêng năng lùi tớ để lấy lòng. Mưa dầm thấm đất, lâu ngày dài tháng với bản tính dịu dàng mà lại rõ ràng của chị, cũng thành công chiếm được tình cảm và sự hài lòng của cả gia đình. Nam cư nhanh chóng diễn ra. Nhưng trong đêm tình hồn chị Út vô tình phát hiện chồng mình với người con gái khác đang ngồi ngoài sân nhà nói chuyện. Đó chính là chị Ly, chị đang sụt sùi không nấc vì khuôn mặt ướt nhèm. Chị Út bắt đầu nổi máu xung thiên, Tri Lễ giận dữ tống tóc của chị để giật ngược thét lên. "Con quỷ cái, mày dám dụ chồng tao, bao nhiêu năm tao nhịn mày đủ rồi, bây giờ tao không nhịn nữa. Lỡ đêm nữa hôm mày qua đây kiếm chồng tao làm gì? Hay mày bị ngớ gì hả?" Tri Lễ không nói được câu nào, anh út với xông ra tống đẩy chị út. "Em bình tĩnh lại đi, chuyện không phải như em nghĩ. Lễ chỉ qua đây nói chuyện bình thường của Châu Tẩm bịn anh, có gì đâu em phải xôn xôn lên như vậy." Chị Út vẫn cần lực dãy ruồi trong vòng tay của chồng gào nên, cho đến khi cả nhà phải trẻ đàn giải quyết mê tạm yên xuống. Cống kể từ đó hai người đàn bà mặc dù ở cạnh nhau nhưng không ai ưa ai. Nhất là mấy năm trở lại đây, chị Lê đang nghi lôn li hôn chồng về sống bên mẹ ruột. Chị Út lại càng trở nên cáo gắt. Lúc nào cũng sỏ xin kiếm đủ thư chuyện. Sự trị lại đồng đồng đi qua nhà của chị Lê với khuôn mặt vô cùng khó ở. co nhìn thấy chỉ lên đang ngồi giật đồ bên hông sẵn nước, chiếu lập tức xấn tới. "Nè, nuôi được mèo thì cho ăn được nghe, sao để nó qua nhà Tuân Vụng vậy hả? Bành nhắm mà không có nuôi nòi thì để tôi đập đầu nó làm giặc cây, hay đem đi nấu cao cũng được." Trì Lệ chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng có thể đoán được đại ý. Chị ngồi đó ngước mắt nhìn chỉ út nhếch miệng. "Mèo nhà tôi tuy là động vật, nhưng nó biết điều, tại vì tôi có dạy dỗ nó đàng hoàng." Nhà tôi đâu có thiếu đồ ăn đâu mà nó phải đi ăn vụng, phải lại nó giống chủ nó, những cái bản mặt khó ưa là ghét lắm, chỉ chắc gì mới đã qua đâu. Chí Út điên máu chỉ nắm luôn cái tô cá khô méo và người chị Lê bắt đầu chu chéo. Chị Lê cũng chẳng vừa ngay lập tức đứng dậy xông tiến đúc chát. Hai người đánh bạc cái như vậy lời qua tiếng lại. Anh Út đang ngồi bên hằng ba nghe thấy vậy vội vàng chạy sang. Chỉ được đào vu luôn cho anh rằng đang cố ý bệnh vực tỉnh nhân cũ. Anh Út chịu trả nổi mới thẳng tay tắt cho chị một cái. Bà đi về nhà liền đi. Suốt ngày thích đi kiếm chuyện. Nhà cửa không lo bà còn đặt điều ăn không nói có. Thì không có một cái tắt này đâu. Bà liệu hồn đó. Chị Út bị ăn cái bật tay thì lúc này tự dưng im bật. Chị đứng đứt nhìn cả chồng và chị Lê bằng một ánh mắt đầy sự oán hẳn. Rồi hầm hầm đi về nhà một nước. Thôi, bà không có hiểu chuyện gì Lê bỏ qua. Tôi thêm mặt bà xin lỗi Lê. Thật là mệt mỏi mà. Chị Lê cũng lắc đầu mỉm cười khi nghe anh Út nói vậy, chị xua tay. Không có gì đâu, nhưng mà em khẳng định là mèo nhám không săn ăn vụng, bởi đêm em nhốt nó lại để đừng cho nó ra đất sợ sư nhà, làm gì có cơ chuyện nó quậy phá nhà ai. Anh Út nhẹ gật đầu cũng xin phép đi về, bởi bây giờ anh cảm thấy cứ chút ánh náy về đang giàn tay đánh vợ. Anh muốn về nhà xin lỗi, nhưng chị Út đã chưa vội trong phòng đóng cửa lại. Mặc kệ cho chồng cứ đứng ngoài kêu gọi ỉ ôi, chỉ nằm im ru trên giường thở hồng hộc, vượt tức vượt tự nói: "Bữa này ông dám đánh tôi, vì con quỷ cái đó ông đánh tôi hả? Ông giỏi lắm, đã vậy thì cho nhịn hết đói cả lũ, khỏi cái cơm nước gì tự coi ông dám ngang tàng với tôi như khum." Và đúng thật là buổi chiều đó chị Út không nấu cơm, chỉ cứ ở mít trong phòng cho đến tận chiều tối lò dò đi ra ngoài, để đang nhìn thấy anh Út Anh bước tới thở ra một cái như cam chịu giữ cất giọng nhẹ nhàng nó vích chỉ. Cơm nước tôi nấu xong rồi, bà xuống bếp ăn đi. Chờ tôi xin lỗi chuyện hồi sáng. Tại tôi nóng quá nhất thời không kiềm chế, sau này tôi không như vậy nữa. Chi út được thể bắt đầu nó một tràng chỉ trích, chẳng đinh khi nào hạ giận mấy chỉu thôi xuống bếp ăn vì đói quá chẳng chịu nổi. Anh út đứng ngó nhìn tờ bóng lưng của chị khẽ thở dài. Mặc dù thưng chỉ vẫn thương Nhưng lúc nãy trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác gì đó tiếc nối. Anh từng nghĩ trong lòng là không biết ngày xưa mình quyết định cưới chị là đúng hay sai. Chị Út sau khi ăn xong thì đem chén bát đi ra ngoài nhà sau để vào trong chậu, lại lẩm bẩm trông miệng mấy câu kinh điển của mình. Nhưng khi vừa soi đưng định về nhà thì bỗng giật mình khi nghe đằng sau lưng vang lên tiếng sột soạt. Chị Út quay lại thất kinh hồn vía bởi trông thấy một bóng đen với thân hình gợi gần khiêu đầu trống lốc, cay mắt sinh đề, đặng bừng lấy chén dơ mà chị bỏ ở trong chậu, trên tay húp sột soạt. Chân đất đôi, cái giống gì vậy? Chi Út lấp bắp nói trong chẳng tiếng hoang mang tột độ. Ánh đèn điện từ trong nhà bếp phát ra lúc này soi rõ khuôn mặt của cái thư ki. Nó có ngũ quan nhăn nhẻo một lần ra trắng tái, hai con mắt nhỏ xíu còn loé lên một màu xanh, giống như bóng đèn treo trên bàn thờ. căn chiếc kiếm vẫn đứng gì thì hắn đóng phúng bột đi sau, vừa nghe thấy tiếng kêu của chị. Nhanh chóng biến mất vào trong bóng đêm. Chỉ Út lúc này cũng hoành hồn trở lại, chỉ chạy vội vào trong nhà đi kiếm anh Ngút với người tử gấp gáp. Chị nói đừng tiếng đừng tiếng mất cái lại vụ việc, nhưng ánh Ngút lại nhíu mày nhìn chị. Bà nói cái gì mà? Chả đất đời tôi vừa nhìn phía sau bếp, ông đi cái sao mà nãy giờ không có nghe. Nhưng ánh Ngút vẫn bình thản như không. anh còn khuất tay đồng đưa liền miệng hấp giải rồi chậm rãi đi vào phòng nói đập buồn ngủ. Chỉ uất tức chết với thái độ của chồng nên không chịu đi ngủ mà tự phi vỏ đặn mở cửa đi ra ngoài hành ba. Để ngăn qua chỗ giường bà Đan vẫn không quyền đích xéo mẹ chồng nón bâng khuơ. Già cả rồi tiền là ngủ sớm đi, thực chi rồi bấm quạt máy cho nó tốn điện, càng nhìn thì càng chướng mắt. Bà Đan nghe vậy lò dò ngồi dậy. bấm tắt cái quạt gió xong lại chậm rãi nằm xuống quay lưng, chứ không nói lại con dâu. Chí Út đi ra ngoài hàng ba leo lên trên võng, tâm trạng vô cùng khó chịu. Nhưng khi nhớ tới cảnh tượng ma quái thì chỉ là bắt đầu thay đổi cảm xúc, chỉ vừa sợ hãi vừa hoang mang tự nói. Rốt cuộc nó là thứ gì, là người hay ma, có khi nào là người mật tại dòng bệnh biệt quá nhìn cả Hoắc Quốc, nhưng nếu là người sao lại nhìn kỳ quái vậy chứ? Bóng có một tiếng bóng văng lên cất đứt dòng suy nghĩ của chị. Chị ngồi nhộm dậy hóng cổ nhìn ra ngoài sân, thì thấy Quang đang phóng xuống sông để tắm. Đây là người đàn ông bán bông tít ở chiếc ke bầu mà hôm nay chị út sự nhớ tới. Dưới ánh đèn điện, điện hát ra từ căn nhà, chị út thập thoáng thì được tấm lưng trần bỏ vai săn chắc của Quang. Anh ta còn làn ra giám nắng, những bắp thịt còn nổi lên cuồn cuộn mang ráng rớp của người đàn ông mạnh mẽ. Chị vô thức bước xuống võng lèn lén đi ra ngoài, đoàn đứng nấp vào đằng sau lưng bụi cây hoa giấy nhìn sang bến sông. Lòng của chị bất chợt dâng lên một sự thèm khát vô nghỉnh. Chị như đường sống lại thời thân xuân khi ngọn lửa tỉnh đúc này bị khơi lên bởi một người đàn ông xa lạ. Chị Út dày xưa nhìn ngắm rồi vô tình lòng gãy một cành cây gây ra tiếng động. Quang nghe thấy đường đơm mắt ngó lên. Ồ, chị Út, sao chị lại xuống đây giờ này làm gì? À, tư tư tư. Tôi tư dí con mèo Nó vào nhà tôi thăm bất cá khô rồi chạy xuống đây Còn mỉm cười anh ta còn tự nhiên đứng dậy Cháu đền bờ đang trong tình trạng cười chân Chỉ còn đồng một chiếc quần cầm dính sắt vào cơ thể Còn bước tích gần chú chị út Đang đứng như cố tình để cho chị nhìn thấy được thân nình của mình Đãn anh ta nở ra một nụ cười chầm đục Chị bắt được nó chưa? Có cần tôi phụ một tay không hả? Tri Út như lờ bị thôi miên cứ dán chân vào cặp mắt chân chân trong cơ thể của Quang, mà không quan tâm tới sĩ diện. Giờ trên di tích cũng tới, bởi quang động đựng ánh mắt của Tri Út chứa đựng sự thèm khát cư dục vọng. Là một người đàn ông từng trải anh ta thừa có sự thông minh để biết cách khiến cái dục vọng đó của Tri Út bộc phát. Hai người nhanh chóng lao vào nhau, một cách trần tục dễ dàng như thế cho bộ câu chuyện ngoại tình. Cho đến ngấy ngày sau, Cứ mỗi lần anh rút ra giường chỉ út lại lén sướng giẻ game của Quang để tặng tiểu. Rồi trong một lần tình cờ khi xong chuyện, chỉ vừa bước lên đưa tay cài vội khuy áo thì bị chị Lê bất gặp khi đang đi tìm con mèo cưng của mình. Thế chị Lê cứ đứng nhìn mình chăm chăm, chỉ út liền trở nên lúng túng, ánh mắt láo điên nhìn chị Lê, nhử vẫn cố gắng bình tĩnh rồi gần giọng. "Bà nhìn cái gì?" Chị Lê lúc bấy giờ mới nhếch mép. "Tơ nhìn cái gì đâu." Tôi đang kiếm con mèo nhưng chẳng ai bắt gặp được một con mèo mạ gà đồng. Thật là trùng hợp quá. Nè, bà nói về ý gì hả? Ý gì từ bản thân bà biết đi, tưởng đâu tốt đẹp lắm chứ. Vừa nói dứt câu thì chị Lê quay ngoắt bỏ đi. Để lại một mình chị út đứng đó, nhìn theo với một sự lo lắng không hề nhẹ. Nhưng chị cũng rất nhanh chóng để được bình tĩnh tự chấn ăn. Nó đừng nhìn thấy gì đâu, tính vụ đầu tao chứ gì. Mày không có bằng chứng ai tin. nói được cái miệng. Vì vậy cho nên chỉ Út tạm thời yên tâm quay về nhà, nhưng mấy đêm sau đó chỉ không dám đi xuống kẻ tìm quang nữa. Một buổi chiều muộn anh Út đang ngồi trên mâm cơm vừa cập míng cá vừa nói: "Sao cái cậu quang đó neo đậu lâu vậy chứ, gần tên đến nơi tới tê bông còn nhiều mà heo Út muốn hít." Chỉ Út thắng chuột dạ, bởi vẫn đôn đo sợ chỉ lê sấp mách lẹo với chồng, mặc dù chỉ đã cố gắng bảo vệ bản thân rằng chẳng sao đâu. Chị căn lắc đầu ngập ngừng với nhai cơm vừa bảo. Chợt cô người tang thắc mắc làm gì, chắc tại anh nhà nó xa thôi. Anh gút nghe vậy cũng cấm đầu ăn cơm không nói gì thêm. Cho đến khi trời tối anh mới bảo vi vợ là ra vườn kiếm thêm mớ cá để xèo khô, phòng khi con hai chỉ với mấy đứa cháu về ăn Tết. Chị út đầm môi chẳng nói chẳng rằng, chỉ đi sau nhà đóng cửa giật lạnh hoàng hồn trông thấy con hai vịt xanh xanh màu xanh đang loan đền sau đưng bụi chuối. Lại là nó. Cái thứ quái đản hôm trước mà chị tới giờ không biết rốt cuộc nó là giống gì. Chị Út thất kinh ngồi vี vội vàng chốt luân kính cửa đem mít đồ ăn bổ vào trong tủ lạnh, ra đang nhành chóng ở giết trong phòng. Trên nắm đắp chân kín mít nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Bỗng nhiên đâu ngoài cửa sổ bất chợt vang lên đâm thanh gì đó cùng cục, làm cho chị giật mình. Mặc dù có sợ nhưng chị vẫn thúc chân hé mắt nhìn ra, thấy tờ phao nhẹ nhõm vì đó chính là quang. Chị Út vội vàng xuống giường rồi đi lại thì thầm: Anh làm gì ở đây? Tại nhớ em? Sao mấy hôm nay không xuống? Thôi, cái con quỷ kia bên nhà hôm bữa nhìn thấy, em sợ nghi ngờ nó nói với chồng em thì chết. Có sao đâu. Bất quá em bỏ chồng đi theo anh, mình dông ghen đi khắp nơi sớm, có gì đâu mà mắm lo. Chị Út mặc dù căng vướng đứt tình nhưng vẫn đủ lý trí dừng lại ở mức độ cho phép. Bởi bây giờ mà bỏ anh Út đi thì bao công sức năm qua Trì loan lắng vun vén trong nhà này ngấn đổ sông đổ bể. Chị lắc đầu trầm tĩnh nói với Quang: "Được con nói tào lao, anh xuống nghe ngủ đi, em không đi được đâu." Thế nhưng Quang không chịu, anh ta nằng nặc đòi cho bằng được với lý do rất nhớ chị. Chị Út cũng vậy, mấy ngày không được gần gũi nhân tình, chị bất rất khó chịu lắm. Ấy vậy nên chị cũng ậm ờ rồi gật đầu bảo Quang vào nhà, chứ chị không dám xuống nghe. "Em gan vậy luôn hả? Không sợ chồng em về bất tử sao?" Sợ gì, ông ở rượng cá lâu lắm, em đi vòng qua cửa trước mà nhớ nhẻ tôi nha, nhà còn bà già đó. Quang gật đầu liền liền vội vàng đi vòng ra cửa trước để lên với trong phòng chị Út. Sau đó hai người bắt đầu lo vổng nhau như hai con thiêu thân. Rồi khi xong việc chị Út đưa Quang ra ngoài nhưng bất gấm đưa mắt của bản đàn đứng đứ đó nhìn. Chị Út giật mình chỉ đắp bắp nhìn mẹ chồng không thành tiếng. "Mà mà chưa ngủ sao?" bắt đั้น tỏ ra vô cùng tức giận, bẩn đất tay chỉ thẳng mặt chỉ Út run rẩy. Mày dám làm ra cái chuyện dơ bẩn trong nhà này hả thắm? Mày dám có mặt thằng Tuấn để rất trai vật tận phòng. Mà là một con đàn bà lăng loạn chắc nít tao thật không ngờ. Bấy lâu nay mày trĩ mắng nặng nhẹ tao cái gì cũng nhịn được, nhưng riêng chuyện này tao không thể bỏ qua, tao phải nói cho thằng Tuấn biết. À không phải đâu mà. Mày hiểu lầm rồi, mày chuyện không phải vậy đâu. Hiểu lầm. Ta đã nghe thấy tiếng "Này giờ tuyệt bí ở trong phòng lòng cái gì bộ tường bà dân đấy điếc, mày đừng có chối. Mà, cần biết con sai rồi. Con xin má đừng nói với chồng con, con lỡ dại, con hứa sẽ không như vậy nữa, má bỏ qua cho con lần này đi mà." Nhưng bà Đan dứt khoát lắc đầu và giật tay khỏi người con dâu tuần đỉnh đi lên nhà để chờ anh út về. Thế bị chị út vừa lấy cây búa ở dưới chân tường đập mạnh một cái vào đầu. Bần loạn chẳng ngã xuống đến nhà nghe đánh phịch rồi dậy dậy chít. Mắt phun dành nhộm đỏ cả vùng vĩnh đô mắt vẫn còn đang mở to. Quang xanh hít cả mặt anh tên lắp bắp nhìn sang chị Út nói: "Trời đất ơi em làm cái gì thế? Sao lại làm vậy chết người rồi?" "Không, em không cố ý, tại tại bà Tư sẽ nói với ông Tuấn." Con lại kêu trời một tiếng rồi định bò chạy ra ngoài, nhưng chị Út nhanh tay kéo lại. Chợt bắt đầu mếu máo: "Anh đi đâu? Anh bỏ lẽ một mình trong hoàn cảnh này, anh làm gì đó?" Quang đang run lên như cây sấy. Quang Đình vội tay nhưng lại cố tình bình tĩnh quay qua nhìn chị Út nuốt nước bọt. Bình tĩnh. "Anh đi xuống ghé lấy đồ, em ở đây kiểm tra bọn tất trước đợi anh." Chị Út nghe vậy cảm thấy an tâm, chị gật đầu. "Ờ, được được." Quang nhanh chóng phóng đi nhưng mà lại đi luôn không bỏ giờ chỗ này. Anh ta phóng thẳng xuống ghé rồi nhổ neo phóng dây. Trong đêm tối chậm chậm, lưới chiếc ghe bầu giẫm mất hút trên dòng sông. Bỏ lại một cảnh tượng hỗn độn trong căn nhà Còn một người đàn bán lăng loàn mà anh ta cho rằng Chỉ là món đồ chơi không nên bận tâm Chị Út đứng chở hoài cũng không thích hoang trở lại Chị bấn loạn tâm thần rồi vội vặn chạy ra ngoài trước cửa Không còn thấy ghe của anh ta đâu Chị Út lúc này hiểu ra mình đã pha phải người đàn ông tối nhưng đã buồn Chị đứng nhìn xuống dưới cây sắc của bà đang sợ hãi Vì không sắp đến giờ anh Út trở về Nhưng đến cuối cùng thì vẫn phải cố gắng trấn tĩnh. Chỉ út đem cái búa cất giấu đi thật kỹ, lau dọn hết mấy dấu chân còn dính máu của chị vào quang, xong rồi đầu đó chị mới lôi bận đan ở ra bên ngoài, đặt bàn nằm kế bên cạnh chân giường, bởi vì dưới đó có mít vin gạch để dành đặt cái bếp lò sưởi ấm cho bận đan mấy lúc trời mưa. Chị đứng nhìn mọi thứ thêm một lúc, sau cùng mới quay trở lại vào trong phòng nằm giả vờ như đang ngủ. cho đến khi anh út trở về mới phát hiện ra sự việc, thì bất đan không còn hy vọng nào cứu chữa. Đám tang của bà diễn ra vào ngày đưa ông táo, cái không khí tết rộn rã ấy vậy mà cả dân đình lâm vực cảnh chia ly. Tiếc không bằng linh đông đồng lòng của mấy đứa cháu ngoại cùng với hai người chị gái của anh út vội kịp thời về tới để đưa tiễn bất đan đi một đoạn đường. Chị Đài là chị lớn chỉ vừa sụt sùi bên chiếc quan tài của mẹ, vừa nói đứt quãng Sao má không chờ tụi con về ăn tết? Sao má bỏ tụi con vậy chứ? Chị chàng đứng bên cạnh cũng khóc nức. Chị còn định tết năm nay sẽ đưa bà Năn về nhà mình chăm sóc để vui vầy cùng con cháu. Nhưng bây giờ thì bà đã không còn nữa. Mọi dự tính cũng chỉ là dự tính khi bà đã bỏ lại mọi người mà ra đi. Anh Út mặc dù cũng rất đau lòng nhưng vẫn phải cố gắng lo toàn mọi thứ thật tru toàn trong đám tang Vì dù sao cũng là gia chủ Chị Lê ngày tình bà đăn mất Thì cũng có đi qua thấp nén nhăng Nhưng khi vừa nhìn thấy chị Út Chị Út nét mặt tự nhiên Bỗng trở nên tái mét Nhưng chị Lê không nói gì cả Chị thấp nhăng xong nắn là an uổi Người chị của anh Út vài câu Rồi cũng ra về Chị Út bấy giờ thở dài Theo khí trong đám tang Đáng lẽ phải buồn bá đau buồn Nhưng riêng phần chị Út lại mang cảm giác Hồi hộp lo sợ Không bao giờ dám nhìn thẳng vào giấy ảnh của bà Dan Dù chỉ là một lần Cái lùi cuối ở giếp bếp lò nấu nướng công chuyện này Mặc dù trong lòng đang rất là dối bời Không thể nào tập trung tới khi bị hỏi một câu Của người hàng xóm vang lên Chỉ mới giật mình Nè vợ thằng út Bác hai bị té bộ nặng lắm hay sao mà tới vậy Chú út bấy giờ liền hoàn hồn Chỉ gật đầu ấp ống Dạ vì tại má em lỡ đập đầu té xuống nền gạch, em ngồi trong phòng đơ con hay biết gì đâu. Từ khi anh Tuấn đi ruộng mới phát hiện ra. Em cũng thấy bẩn thân mình có lỗi vì em không để ý tới má. Bà hàng xóm nghe thế vậy thì cũng nhẹ đặt tay lên vai của chị Út trầm giọng rồi an ủi. Cũng đâu thì trách em được, tai nạn thôi mà. Thôi đừng buồn coi như là bác hai lớn tuổi già về với tổ tiên. Sẽ lo bệnh từ đó là quy luật mà, làm sao tránh khỏi chứ? Tri Út rụt rồi cố tỏ ra buồn bã, nhưng sâu trong tâm chỉ lại là một thứ cảm giác lo sợ. Cái sợ to lỗi của mình sẽ bộc phát thiên, sợ cái chuyện ngoài tình bị phanh phui, cho nên nơm nớp bởi trong lòng, chốc chốc lại giận mình chỉ với một thứ đơn giản hoặc một tiếng động gì đó vang lên, nhưng chẳng có người nào để ý. Buổi tối đêm phát tang đầu tiên chỉ có chỉ chăng còn ngồi bên cạnh quan tài, để cảnh thấp nhang với đốt giấy tiền vàng mã cho bản đàn. Đúng 3 giờ sáng, đang mơ màng trong cơn buồn ngủ thì chị chẳng bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng gì đó độc cổ phát ra bên trong quán tài. Chị giật mình chừng tỉnh đưa mắt ngó nhìn ráo rác, nhưng chẳng thấy ai đứng gần. Ở bên ngoài sân nhà lác đác chỉ có vài người đàn ông hàng xóm với anh út còn đang ngồi nhậu. Chị út với chị đại tỉ đã đi ngủ từ sớm để giữ sức, sáng mai còn lo toàn bộ ăn cho khách tới viếng. Chị chẳng quản lại cái nhún vai nghĩ mình nghe nhầm. Trì Đỗ Tềm mấy kênh nhàng cấm vào trong thư đồng đặt trước mặt quan tài, nhưng lại nghe cái âm thanh đó phát ra thêm một lần nữa. Trì Chằng Hoàng muốn bức lùi lại, vì rõ ràng cái âm thanh đó phát ra từ bên trong quan tài của một người đại chít. Trì Chằng còn chưa kịp hoang mang thì lại tiếp tục nghe thấy, nó bắt đầu dồn dập hơn vĩnh những chằng dài cứ lộc cục. Trì Chằng lúc này đã không thể giữ được bình tĩnh, Trì chạy vội ra ngoài nếu đây tay của anh út lôi vào trong nhà. Chị đưa tai chụp vào quan tài của bà đan rồi lấp bắp. Này, có nghe thấy gì không? Là là là tiếng gì thế? Anh út thoáng nhíu mày, anh chậm rãi bước tới đứng gần quan sắt bên cạnh kiểm tra, thì giật mình bởi một tiếng cộp rất lớn vọng ra từ bên trong. Anh út quay lại nói gấp với chỉ trang. Mở màn áp quan tài, có thể má còn sống đó. Hả? Mày nói gì? Má còn sống à? Sao lại như vậy? Anh Gút không buồn nói gì nhiều với chỉ trang về cơ bản không có thời gian để giải thích. Anh nhanh chóng tiến ra ngoài nhờ thêm mấy người nữa, lập tức chạy vào cậy nắp quan tài. Và đúng như lời của anh đoán, bà đang bất tỉnh linh ngồi bật dậy làm cho tất cả mọi người có mặt đều một phen kinh hãi. Anh Gút sau vài giây bấn loạn thì bắt đầu bình tĩnh. Anh trầm rãi đến nhìn bà cất giọng: "Ma, ma sống rồi hả ma? Mà ma thích trong người thế nào?" Bà đang từ từ đóng mắt chung quanh một lượt Rồi cất cái giọng khẳng đặc Rất đỗi lạ lùng Tao khỏe rồi Nhưng ta đói bụng Mau kiếm cái gì đó cho tao ăn Anh út bây giờ vỗ quả Anh gần đầu điện lịa qua sang nhìn chị Trang rồi lấp bắp Chị bà nghe thấy gì chưa Mà sống lại rồi đó Chị mau đi gọi mọi người đi Xong rồi kêu vợ em nấu cháo cho má luôn nghe chị Để em đỡ má ra ngoài trước rồi tính sau Trì Trăng lúc bấy giờ cũng vui lắm, chỉ chạy lại đỡ bọn Đan phụ phía anh út, còn luôn miệng hỏi thâm bà. Mấy người hàng xóm lúc này cũng súng lại. Người ta tỏ vẻ vui mừng nhưng có người thì sợ chít, cho đến khi họ xác định được bọn Đan thực sự sống lại thì mới thở phào nhẹ nhõm. Trì Trăng vừa không vì có vui mừng xúc động và bảo, mà bảo: "Má nằm nghỉ một chút nga má, để con đi nấu cái gì đó cho má ăn." Nói đoạn chỉ Minh nhanh chóng và chạy đi. Mọi người ở trong nhà lúc này cũng hay tin và có mặt đồng đủ. Chị Út lấm nét, kế bên nhìn bà đang ngờ vực chứ không dám đến tiếng. Nhưng bà quay sang nhìn chị đam đam còn nhuận miệng cười. Làm cho chị như muốn vữ tim, bà cất giọng nói. Mày đi nấu cháo cho tao ăn, để tao đói là câu chuyện đó. Chị Út đứng ngay dài như là phỏng, vẫn còn chưa thể tin được vô chuyện bà đang chết đi sống lại. Nhìn thấy chị cứ chơi chơi bà đang tiếp tục, Mày điếc như con kia. Anh út phải lên tiếng nói đỡ giúp cho chị, anh bảo để chị Trang đến đi nấu rồi, nhưng bà đàn thì cứ lắc đầu ngụy ngụy mà nhìn chị Út lom zom và yêu cầu đích thân chị đi nấu cháo cho mình. Chị Út sợ thì có sợ nhưng vẫn phải gật đầu điếng tiếng vâng dạ rồi nhanh chóng đi xuống bếp. Trong tìm vẫn đang đập lên đinh đinh hồi, mặt mày tái mét không thể tập trung vào việc tới mức nỗi cháo trăng xôi hi hục chạy cả ra ngoài mà chỉ không để ý. Chị chẳng phải chạy tới bếp lửa, chỉ hốt hoảng nhìn em dâu. Này vợ thằng Tuấn bị sao vậy? Có người khó chịu hay sao? Ặc, không có gì, chắc em mệt thôi. Mày đi nghỉ đi để chị làm cho, mà nơi vậy thôi chứ anh nấu trả được đi đi. Nhưng mà chị út lắc đầu, sợ thì sợ nhưng chị vẫn thăm dò thái độ của bà Đan trước đã, vì cái chuyện này nó ngậy trọng đến vị trí. Lộ ra ngoài một chút kể như là chị đi đợi. Chẳng phải tìm cách để lấp liếm. Nếu lỡ như có bị phanh phui thì còn biết đường mà nói lại. Còn hơn là trốn tránh. Chứ để bao nhiêu tổ lộ chút xuống đầu, Chị có nước ngồi ở trong phòng tối tới một gâm. Chị út bừng tụi cháu nóng lên trên từng bước. Chị cố gắng giữ bình tĩnh đưa cho bà Đan. Ma! Cả nấu xong rồi ma ăn đi ma! Bà Đan không thèm trả lời, giật luôn tụi cháu từ tay của chị. rồi húp lĩnh húp để như chít đói từ đời nào. Ấy vậy mà khi vướng hết tôi cháu lại đòi ăn tiếp. Cả nhà anh cũng bất ngờ, vì từ trước tứ giờ bà có ăn như vậy bao giờ. Anh hút lên tiếng ngân cản. Mà ăn từ từ thôi mà, mà nằm nghỉ người trước đi rồi sáng mai con kêu vợ con nấu thêm, chứ mà ăn nhiều vậy tức bụng lắm. Tao muốn ăn. Chỉ đành lúc nãy bước tới ngồi xuống bên cạnh bà đan vô về, nhưng bà vẫn một mực đòi ăn. Anh Hùng hơi quan ngại cứ luôn miệng hỏi sao má có sao không, thì Bản Đan khoát tay, hai mắt dừng lên liếc quan đích lại, tránh chỗ trên tảng ngủ. Nãy xong thì Bản nằm xuống kéo mền trùm kín mít, cả nhà bắt đầu cảm thấy hoang mang. Hạng sống lúc này cũng đã đi vẹn hết, sau khi biết Bản Đan thực sự khỏe lại ai cũng mừng vui cho gia đình. Tri Đài nhìn thấy Bản Đan nằm im thin thít rồi quay sang bảo với mọi người, thôi cứ để cho bạn nghỉ trước rồi tính sau. Sáng hôm sau khi cây nhà rôm ra thức dậy túng đại nói chuyện và bàn bạc với nhau rồi quyết định mua đồ về nấu cơm cúng ông táo. Bà Đan mặc kế cứ nằm rút trong phòng hết ngủ lại luôn miệng đòi ăn. Chị Út nhấn lúc mọi người đang bận rộn chậm rã đi vào trong phòng cổ mẹ. Đoạn ngồi xuống chị khẽ gọi Mà ơi! Mà dậy chưa mà? Bà Đan đang nằm trúng chân im im không thèm ngồi dậy không buồn trả lời. Chị Út tiếp tục gọi đến hai ba lần Cho đến khi bà đang bất thỉnh đỉnh giữa chân trứng mắt nhìn chị. Rồi bà cất giọng khăn đục. Mày muốn cái gì? Cần, con tính kêu ma xuống ăn cơm. Có cơm dưỡng hả? Mau đem vào đây cho tao. Ma, ma không ghét con hả ma? Ý của chị Út đang muốn nhắc tới việc chính trị gian tay giết chết bà. Nhưng chị cũng lấy lầm thắc mắc. Từ lúc bà tỉnh dậy tới giờ bà không nhắc đến chuyện đó. Hay là bà quên? Bà Đan đột nhiên quay sang nhìn chị đăm đăm. "Mày sợ à? Ma, cần cần không có ý đó." Nhưng bà Đan tự nhiên lắc cái đầu, bất cất giọng đều đều với gương mặt vô cùng khắc lạ. "Đi đem cơm vào đây, miễn cái bụng tao no mày được bình yên, nhớ đó. Còn tao mà đói, mày cũng đừng hòng sống yên ở trong cái nhà này, biết chưa?" "Dạ, cần biết rồi mà. Để để con đi lấy cơm cho ma." Chị Út nói xong liền trở ra ngoài. tâm lý đất có phần bình ổn này vì biết bẩn đan đã bỏ qua cho ông mình. Chỉ còn hồ hởi đi ra sau hẻm bắt con gà đi vật, lông đem vặn húp nước mắm cho mệ chầm. Anh út nhíu mày thân nhìn chị rồi thắc mắc: "Ủa chứ nhà có có chế độ ăn mà còn làm gà làm chi vậy ha?" Chị út lúc này cảm thấy thoải mái hơn chị mỉm cười lẩm rất điều bộ hoàn liền, cố ý nói lớn để cho cả nhà cùng nghe. "Thì tại tôi muốn má màu khỏe hơn." vừa lại hồi nãy tôi còn đi vào phòng hội má mà nói em mà muốn ăn thịt gà. Cái chỉ chăng và chỉ đại nghe vậy thì cũng rất lấy làm hài lòng với đứa em dâu này, ha mỉm cười vui vẻ còn khen chị Út có hiếu, biết thương yêu mẹ chồng như vậy, làm cho anh Út cảm thấy tự tự hào về vợ. Anh gật đầu nhìn chị Út rồi bảo. Vậy thôi, bà coi hấp xong rồi mời má ăn nhé. Má kêu đem vào cho má, chứ má không chịu ra ngoài đâu. Chị Trang lúc này cũng liền tiếng với giọng điệu thắc mắc, "Ở đống rồi đó, Tìm qua từ quan tư giờ mà cứ nằm rít trong phòng không chịu bước ra, mày người có thấy lạ không?" Trên đài đang gấp quần cái chép ra ngoài đem lên để trên mâm chuẩn bị cúng ông táo, đành chỉ xoa tay. "Chắc là má còn mệt chứ có gì đâu, mà thằng Tuấn ngày mai mày cũng coi đưa má ra chậm ra kiểm tra cho an tâm, không phải cứ để như vậy là ổn đâu." Anh ngút gật đầu nhưng qua ngày hôm sau Mạc cho anh nói thế nào bà Đan không chịu đi. Bà cứ nằm đi trong phòng hít ăn rồi ngủ. Hai chị đại trang thế vậy thì cũng thôi. Bởi dấu sau thì họ cũng nhìn được thần thái của bà Đan rất ổn. Lại còn ăn khỏe như vậy chắc chẳng có gì đáng lo. Căn nhà bây giờ chỉ còn lại mỗi ba người. Chị út thì vẫn còn sợ lắm cho nên lúc nào cũng cố gắng để chịu lòng bà Đan. Hai buổi sáng chiều lúc nào bà cũng đòi ăn gà. Chị làm giết đâm ra mệt nhưng không dám thẳng vãn. Lên nỗi cả bầy gà mấy chục con bây giờ chỉ còn vài ba mống. Anh út thì không mấy bận tâm hiểu vì nghĩ rằng bà Đan ăn được cũng đạt chuyện tốt. Ngày tới tới gần bầu không khí càng trở nên rộn ràng với tiết trời chẳng ngập những bông hoa mai. Người đi đường đông đúc khơn hẳn, ai ai cũng bận rộn với nhiều thứ cho năm mới. Suy chỉ có bà Đan là vẫn nằm yên trong phòng. Chị út sáng sớm đem vào chồng bà một con gà mái dầu luộc thương phức. Bà Đan lập tức ngồi dậy chỗ con gà nhanh nhõng nghiến, rồi bỗng dưng bà khựng lại hết cái mũi người người, nhìn cái cảnh chuột đang đánh người vậy, chị Út nhíu mày rườm hỏi: "Má sao vậy? Bộ gà bữa nay không ngon nào má?" Nhưng bà Đan không trả lời, lại đánh mắt sang nhìn chị Út đăm đăm rồi bất thình lình chụp, tay của con dâu mà cắn. Bà cắn ngay cái vết xước trên tay của chị đang gì máu tươi, khề nhảy bắt con gà bị cánh thịt quyệt trúng. Bản đan mút lấy mút để từng giọt máu tanh đậm. Chỉ Út Hoàng Ngôn vội giật tay lại, miệng lắp bắp: "Ma, ma làm gì thế?" Bản đan đều đăm đăm mắt u ám nhìn chị, bằng gân giằng chảo chảo cất giọng khàn đục. Chị nhìn đôi mắt của mẹ chồng dường như có một vết xanh rồi nhanh chóng biến mất. Chỉ Út vô thức nhớ lại cái thứ ma quái mà mình đã thấy giọng trước, nhưng chị lại lắc đầu, cố xua đi cái ý nghĩ đó mặc dù thực sự những hành động của bản đan giọng gần đây Ông ít lần khiến chị cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vừa sợ vừa thắc mắc, nhưng vì chị đang vướng phải cái phốt sát hại mẹ chồng, còn đi kèm luôn cả việc ngoại tình nên vẫn không dám tỏ thái độ. Bởi chiều hôm ấy, anh út đi đâu về nhà, xách theo một cái túi thịt to, anh đưa cho chị út tươi cười. "Bà coi làm sẵn đi, tôi mới chưa bên nhà của chị tám được miếng thịt ngon, để tôi ra vườn bẻ mấy trái dừa khô, vỏ khô nấu ăn tí." Không còn có mấy ngày nữa là giao thừa rồi đó. Chị Út gật đầu cầm túi thịt đem xuống bên dưới bếp. Rồi để đó chị chưa vội đi làm vì phải đợi anh Út đem dừa vào. Chị thanh chú ra sân để quét vội mớ lá rụng đầy. Cho đến khi trời tối chị vào trong nhà đi xuống bếp bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng. Bà Đan đang ngồi trong góc tường tay cầm mớ thịt heo nhai sống. Chị Út đứng nghỉnh chết chân tại chỗ. Một miệng hăng khóc không nói được lời nào. Rõ ràng đôi mắt của mẹ chồng chỉ đang hiện đến một ánh màu xanh Trông vô cùng quen thuộc Bà đàn sau khi đang giải quyết xong được mứa thịt Lúc này đứng lên đê tê tê quẩn mang miệng Bà nghiến răng khen kết bước đi lưỡng thứng Tới gần nhìn chị Út đoạn kết giọng khỏe Thịt ngon Chị Út mở tô mắt nhìn bà đàn chân chối Má, mà, mà ăn thịt sống sao má có thể Ngon mà Sút lời tự bản đi thẳng vào trong phòng, bước chân nhanh thuần thắt chứ không chậm chạp giống như hồi xưa. Chí Út đứng nhìn theo tâm lý trở nên hoang mang về rốt cuộc không biết người đang bước đi đằng kia là mẹ chồng hay ai khác. Anh Út vừa kịp thời trở về để cho chị mấy cái giặt, nhưng lúc này thịt ở đâu nữ mà kho. Chí Út đổ thừa là con mèo hoang vào ăn vụng chứ không dám nói bà đan đã ăn hết, vì chỉ sợ anh Út không tin lời, bởi vốn dĩ đó là chuyện hết hức còn đường. Anh út cầu nhau mấy tiếng Nhưng rồi cũng thôi Vì cũng chỉ làm bính thịt Hát lại đi đổ lỗi cho vợ Anh chỉ biết thở dài Gần tiết rồi người ta chia thịt nhiều Hiếm lòng mới được đồ ngon vậy mà à, Thôi Để ngắm bà lên chợ mua cây khác Bà coi đậy lại cho nó kỹ biết chưa Chị út nhân cơ hội này Nhớ tới chị Lê Chị nghĩ cần phải nhổ bỏ đi Cái gai trong mắt của mình Phủ đầu chồng cho nên mới dẻm pha bóng gió Là con quỷ mèo nhà bà Lê ăn vộng đó để nói mà cái chối đây đẩy đó, ông còn bênh bãi. Chằng Mai Mốt bà nói cái gì ông tin về đề hành sách từ quá à? Thôi, bà đừng có nhắc nữa. Tôi biết là bà không ưa dì Cây Lê, Mai Mốt từ cũng không có nói chuyện như vậy là vừa ý bà chưa. Chỉ Út nghe vậy thì mừng trong lòng, bởi chặng trước vẫn hơn là chặng sau. Đến sau này chị Lê có nói gì ra thì anh Út vẫn còn tin chị. Nhà Tết năm nay chắc cũng chỉ có như vậy, chẳng được thêm người. là bởi vì ngay chị đại chàng cũng mới về đây xong. Đừng ra xa, xa xôi cho nên có lẽ tiết cũng không về thêm nữa. Chị út dạo này đêm ra mệt mỏi suốt ngày phải lo cái ăn cái uống cho mẹ chồng. Mà một lần ăn của bà Đan chỉ cách nhau có mấy tiếng. Nhưng chị vẫn không dám thần vãn với chồng, vì sợ làm phật ý của bà Đan, bà lại khui ra cái chuyện về tội lỗi của mình. Chị vẫn cố nén nhịn càng không dám kể với anh út về những biểu hiện lạ của bà. Nói chung chị sợ phải để cho hai người nói chuyện nhiều với nhau, cho nên cứ cố gắng chịu đựng bản thân mặc dù có đôi khi chị cảm thấy giận người. Ngày hôm đó anh Út đem về cả đống thịt đưa cho chị Út, lần này thì chị lầm luôn chứ không dám để nữa. Cho đến khi tối muộn chị sừng nhớ vẫn chưa lăm gan đem vào phòng cho mẹ chồng. Chị cũng cuống cuồng chạy ra sau ngẻ định đích bắt con gà, thế lại trông thích cảnh tượng kinh dị. Bà đàn đang cầm trên tay cầm phơm sâu vào trong cổ hút dính máu, bặm một chụt chụt như bốn đứa trẻ con đang ăn kẹo với gương mặt thỏa mãn vô cùng. "Ma, mà, sao mày lại ăn gà sống?" Bà đành quay phắt lại khuôn mặt nhăn nhẻo hiện lên những đường nét u ám và coát mắt nhìn chị út với hai tia sáng xanh đợn cất giỏng. "Tại tao đói, sao mày không đem đồ ăn về cho tao?" Con bần lòng công chuyện con quên, mà đi vào phòng đi, để con làm xong con đem liền cho má. Bà Đan vứt con gà xuống đất, đoản quanh ngoắt bỏ đi một bước, chỉ Út lúc bấy giờ run rẩy tự nói: "Lẽ nào bà ta bị quỷ nhập? Chứ ngày xưa bà ta có kỳ quái vậy đâu? Không được, mình phải làm chuyện này cho ra lẽ." Bởi tới đó chỉ Út sau khi đã lo cho bà Đan xong bữa thịt gà thì mới cầm chiếc quên đèn pin qua sông tới nhà của Thề Ngay Chí. Chỉ cần lắng hết cho thấy nghe về những biểu hiện của mẹ chồng, Thề Ngay ngồi chấm ngậm một lúc sau đó trầm giọng lên tiếng: Trường hợp này rất có khả năng bãi đã bị đoạt xá. Tức là có một thứ gì đó chiếm thân sắc của bà để tác oai tác quái. Chứ không phải mẹ chồng của cô chết đi sống lại đâu. Thầy nói vậy là sao? Trời ơi! Tôi không chắc. Vì chưa được nhìn tận mắt cho nên tôi đoán vậy thôi. Chị út bấy giờ thẫn thờ chỉ không dám mời thầy về nhà. Vì sợ bớt dây động dừng. Còn chưa kể nếu cái thứ trong người của bà đang biết được chuyện xấu của chị. Nào phành phùi nghít xa. Thế thì chị chỉ biết đối phó làm sao? Chị đánh về hỏi tới ngay là có cách nào để giải quyết không, thì thấy đây ra một lá bùa đi chữa trị rồi cẩn thận. Cô đem về nhà, canh lúc bà ấy không để ý dán lên trên đỉnh đầu. Nếu thực sự như vậy thì ắt nó sẽ tự động xuất ra khỏi thân xác của bà ấy. Nhưng lúc đó mẹ chồng cô chỉ làm một cái sắc chết. Cô giúp bà ấy đã không còn sống từ lâu rồi. Chị Út gần đầu râm rắp chỉ nhận lấy đám bùa rĩnh nhanh chóng quay trở về nhà. Chị chỉ nếu như bản thân thực sự chết đi, chỉ còn cảm thấy an tâm hơn là cứ phải phòng lo sợ mỗi ngày như vậy. Chị vừa mệt mỏi vừa hồi hộp hoang mang, lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng đến mất ăn mất ngủ. Anh Út đang ngồi ở cửa, nhìn thấy chị về thì lên tiếng hỏi: "Sao nay bà còn đi đâu về vậy?" Chị tắt cái đèn pin xong đưa mắt nhìn anh rồi thấp giọng trả lời: tới qua bần năm dặn bái chứa trong mấy cái ký giang heo để dành làm trà lạnh thôi chứ có cái gì đâu, ngày mốt là tớ rau thừa rồi. Anh út nghe vậy thì cũng khẽ gật gù, báo chí đi ngủ sớm rồi đóng cửa thất đèn chứ không nói gì thêm. Nhưng tới khuya, chỉ út mới chậm rãi ngồi dậy lên đến đi ra ngoài, dần dần đi qua phòng của bạn đan, thấy nhìn thấy bạn đang chùm chân tới cả đầu thì liền nhẹ nhàng bước vào đến bên cạnh. Chị lấy ra cây bùa cầm sẵn trên tay, thế nhưng còn chưa dám làm gì bởi vẫn còn hơi sợ, khi biết người đang nằm trên giường kia không phải là mẹ chồng của mình. Nhưng rồi cuối cùng thì chị Út vẫn lấy hết can đảm để đưa tay tự cấy giỏm bỏ cái chân ra, vì chỉ quyết tâm buộc mẹ chồng của mình phải chết. Nhưng khi chị vừa kéo bộ tấm chăn xuống còn chưa quan được khỏi khuôn mặt, bất gặp hai con mắt xanh lẻ của bà Đan quắc đên nhìn mình. Tri Út hoảng hồn hết đi một tiếng vội bật lùi trở ra. Chỉ là bắp không thành câu. "Ba, ba chưa ngủ sao?" Bà đang ngồi bật dậy nghiến răng ken két, bất cất giọng nói ồ ệ trong cổ họng. "Mày tính làm gì?" Tri Út bấy giờ sững hại lắc đầu. "Cận, cận đâu có làm gì đâu, cận cận còn tính xem má ngủ chưa thôi mà." Bà đang bấy giờ cười khùng khục, hai trong mắt xanh lẻ đảo qua đảo lại, đoạn bà nói nhát gừng. mày liều hồn, cái cốt từng ta không biết mày tính làm gì, cốt ra ngoài, nên không đừng trách tao nói cho nó biết, chính mày đã giết chết má chồng của mày. Chỉ út nghe vậy đùng hiểu là con tà linh này biết được tất cả mọi chuyện, chỉ vội vàng lắc đầu nói không ra hơi. Con con biết rồi, để con ra ngoài cho má ngủ. Vừa dứt câu thì chỉ cũng nhanh chóng đi vội ra ngoài, vừa thở dồn dập với sự sợ hãi như muốn nghẹt thở, vừa lấp báp tự nói. Chết tiệt Chỉ chỉ đã bị lộ rồi chứ. Chỉ truy tuần vẫn trong phòng lao liền giường để tìm cái sách, không biết phải làm gì tiếp theo với con tản linh này quá khôn ngoan, dường như nó biết hết được những gì chỉ Út đang suy tính. Sáng ngày hôm sau, anh Út đang ngồi bên ngoài hàng ban để uống trà, nhìn chỉ Ly đang bước qua trên tay có một vật gì đó đen gì. Khôn mặn của chỉ hầm hầm tức giận rồi ném nó xuống đất cái bịch, chỉ nhìn anh Út rồi nói: "Con mẹ nó đâu rồi?" Anh mau kêu bà xin lỗi chuyện vi tôi. Thế làm sao mà đập chết con mèo của tôi? Con cất cổ sao bà tàn ác quá vậy? Anh út không hiểu chuyện gì nhưng nhìn cái này thấy cái vật đang nằm trong chơ giết đất, đó là xác của con mèo. Tần tần nó dính đầy máu trông vô cùng ghê sợ, anh ấp úng. "Cái chuyện gì vậy lê?" Anh hỏi vợ anh đó, chắc chắn là bà tàn đập chết con mèo của tôi, chỉ có bà ta mới làm như vậy, lúc nào cũng đồ thừa trên nó qua để ăn vụng, bà ghét tôi nên muốn dằn mặt cơ phải không? Chị Út đứng trong nhà nghe tiếng ghét Chị nhanh chóng bước ra nhìn chị Lê Bằng đôi mắt trợn trừng Ê cái con mẹ dãn không nói có Ai đập mèo của bà Còn mắt nào của bà nhìn thấy Đồ ăn ngang nói ngược Chị Lê giận đến run người Vì chị rất yêu quý con mèo cưng cửa mình Mày sáng ra kêu hoài không thấy Chị Tăng Hóa đi tìm phát hiện Sắc con mèo nằm gục trên nền đất Ngày sắt bên cạnh vách tường nhà chị Út Chị Lê bấy giờ cất giọng Là bà chứ không ai vào đây Chẳng phải là bà ngâm me xét giả cầy nó. Sao bà ác vậy? Tôi nói là nó không có qua nhà bà ăn vộn rồi mà. Tôi cũng khẳng định là tôi không có làm. Tin hay không thì tùy bà. Nhưng đừng có đặt điều vô khấm. Bữa này là 30 Tết. Sáng sớm tính qua đây kiếm chuyện ha? Cuối năm rồi, bà đừng có để tôi nửa máu điên. Chỉ lấy mặt mày đỏ ảo vị giận. Chỉ đưa tay chỉ thẳng vào mặt chị út cằn rầm. Đúng là loại đàn bà độc ác nhằm hiểm lòng đã xấu xa. Thảo nào mà đi lang trả Tôi đã không muốn nói tới, bà đừng ép tôi phải khui ra, quê năm thì sao, tôi cho bà nhục mặt luôn. Anh út từ nãy đến giờ không kịp xem vào câu chuyện, ngày tới đây thì khẽ nhú mày nhìn chị Lê. Lê đang nói gì, ai lăng trả. Nhưng chị Lê còn chưa kịp nói tiếp, ta bị chị út thất nguyên thấu nức lạnh vào người. Chỉ cầm cái trồi dí chị Lê, vừa cứ còn loạn xạo vừa đên tiếng. Bà cút về cho tôi, tên nhất còn gặp với các loại không biết điều anh nói bậy bạ, cút. Chị Lê bị dí lúc này ngắt lên oai oai rồi trở ra ngoài Nhưng chị cố tình ngoái lại nhìn anh Út Anh coi lại vợ mình đi Cái đồ lăng loàn chắc nết Để có nghĩ người ta không biết chuyện mình làm Nhưng chị Lê càng nói tới đâu chị Út càng dí đuổi tới đó Vừa đuổi vừa chửi om sòm cả lên Như đang cố tình lấn át đi những câu nói của chị Lê Rồi nhanh chóng kéo cánh cổng đóng trở lại Chị lôi anh Út vào bên trong nhà muộn nước Còn chưa kìm để cho anh lên tiếng hỏi thêm gì. Chị Út bấy giờ đã phủ đầu trước. Đó, ông đã thấy chưa ngạc? Ông thấy cái thói ngang ngược của bà ấy chưa? Cái gì cũng đem chút lên đầu của tôi. Tôi có ghét bà thế nào thì cũng không bao giờ làm vậy. Nếu làm tôi đã làm từ lâu. Bữa nay còn đặt điều nói tôi không ra gì. Ông có tin bà thì tin đi. Anh Út lúc bấy giờ thở ngắt ra một hơi đoạn khẽ lắc đầu. Nói tôi không muốn quan tâm đến chuyện của đàn bà rồi bỏ đi ra ruộng. Chị Út nghe thở vào trong lòng còn đang sợ phải đối chất với chồng Nhưng xem ra đúng thật anh Út không hề đề tâm Chị Út cảm thấy yên dạo vần nào Lúc này mới đi vội xuống Lấy con gà duy nhất còn lại trong bầy Và hấp xong đem vào trong phòng cho bạn ăn Nhưng chỉ bỗng dùng mình cái nhìn thấy bà đang ngồi ở trên giường Chứ không nằm giống như mọi khi Mà, bà dậy sớm thế Tào đói, lẹ lên Chi Út gần đầu vung dạ rồi cầm con gà đi thẳng tới đưa cho bà Đan. Bà ngay lập tức chồm lấy rương ngậm vào cắn xé nhai ngấu nghiến trong miệng, còn dính đầy vịt máu đỏ tươi. Chi Út nhìn thấy đường mớ sợi lông mèo chấn tinh còn đang trên miệng của bà. Chi lúc nãy đang hiểu rất dữ do vì sao con mèo của chi lại chết. Chi Út nuốt vội nước miếng xuống để cố trấn din nỗi sợ, chỉ bây giờ lên tiếng. "Con con ra ngoài đi mà, màn xong cứ để đó lát con vào dọn." Bà Đan không thèm trả lời chỉ cưng ống nghiến ngoạm chặt đứt con gái trong vòng miệng còn bốc ra cái mùi hôi thối nồng nặc. Mà đứng từ xa chị Út cũng cảm thấy buồn luôn. Bởi tối đêm đó anh Út còn đi vào trong phòng để cứu bà Đan ra ngoài để cúng giao thừa nhưng bà không chịu. Cứ nằm trên giường trùm chân kín mít. Còn bắn anh thắng buồn. Anh ngồi lặng lẽ bên cạnh bà rất lâu. Sau đó chậm dại đứng lên bước chở ra ngoài. Chị út dọn sắn một mâm cơm nhỏ cùng bánh kẹo trà rượu để ở ngoài sân Vừa nhìn thấy anh chị đang liền tiếng Ông gọi ra thấp nhằng cấn vái cúng rau thừa Má bà ấy không có ra đâu kêu chi cho mất câm Anh út ngước mắt quay sang nhìn chị giọng anh chầm thấp Sao bà biết má không có chịu ra Thì tại má còn yếu Hôm nay là vậy mà Cơ bao giờ má chịu đi ra ngoài đâu Cơ ở mít trong phòng ngoài vậy đó Anh hút từ dứt hôm nay lại có thái độ khác lạ, anh liếc nhìn sang chị rồi hỏi: "Mẹ bà không thấy má có gì lạ hả?" "Lạ cái gì? Thím má chứ được khỏe nên vậy. Má là má của ông chứ đâu phải má tôi, ơ còn không biết nữa sao hỏi?" Anh hút nghe chị nói vậy cũng thôi, anh quay sang rút nhang rượi đốt lên khấn vái lẩm bẩm trong miệng. Ở bên ngoài bầu không khí đang se lạnh, ánh đèn hắt ra rọi vào những cánh mai rực rỡ đang nở rộ cả khoảng sân. Một dãy nhà bên kia sông đang chói lóa ánh điện chấm trùng. Tiếng pháo vang lên dồn dập như báo hiệu đã kết thúc một năm để đất trời chuyển mình bước sang chặng mới. Khuya đêm đó, chị Út bất ngờ ngồi bật dậy lên đi ra ngoài xuống bếp mà tụ lấy một chén máu gà đông đặc. Chị nhanh chóng bưng nếm lên phòng cho bà Đan. Về bây giờ chỉ biết rõ con tần linh này vốn rất ít ưa đồ sống. Chị lấy can đảm để gọi bà dậy đích chén máu, đoạn ngập ngừng nói: "Ma cô có chuẩn bị cho má món này mà ăn đi. Bà Đan vừa nhìn thịt chén máu gà mặc dù rất đông đặc nhưng vẫn còn dẻn dính cái mùi tanh tươi, là bả nhanh chóng trở nên phấn khích và bật cười vội chụp lấy chén máu từ trên tay của Út, rồi đưa đến miệng cùng mình húp sột soạt. Chỉ chờ có như vậy chị Út liền lấy lá bùa mà tay hai đưa cho. Thế lúc bà Đan không để ý vội nhanh tay giấn ngay lên đỉnh đầu của bà. Một lần khói đen ngay lập tức bốc lên còn mang theo bộ chữ âm thanh lẻo xèo để kèm với cả mùi hôi thối tênh đồng khó ngửi. Bà đàn rút lên một chặng dài hai mắt trận trừng nhìn chị út ra đó co giật từng đoạn rồi đổ gục xuống nền nhà. Nhưng thần sắc của bà bây giờ chuyển thành một màu đen lở rết từng mạng như đang trong quá trình phân hủy. Nó bốc mùi hôi thối còn tỏa ra trần ngập cả căn phòng trong không gian tĩnh lặng. Bóng đèn vụt sáng, anh Gus xuất hiện với gương mặt rất đỗi lạnh lùng. Anh đứng trước cửa phòng nhìn chị Út, cắt dòng điềm tĩnh rồi bảo: "Bà giết má từ bọn lần chưa đủ, bây giờ bà lại giết tiếp vài khâm." Chị Út hoảng hồn quên lại chỉ nhìn thấy anh thì vô cùng bấn loạn, lắp bắp nói không trọn câu. "Ơ, ông đang nói cái gì đấy?" Anh Gus lững thững bước tới, mắt của anh nhìn vợ công chớp rồi bất thình lình giáng trời trị buột cái tát như trời giáng vào mặt. Sọng của anh rít lên. "Con đàn bà độc ác lang đoan, mày còn dám hỏi ta cái câu đó? Mày ngoài tính với thằng quan bắn bông bị mắt ta bắt gặp mày còn nhẫn tâm sắt hại má. Ta thật ngu ngốc không nhận ra sớm để cho mày ung dung tới giờ phút này." Trí Út ôm bưng đến mặt cùng mình chỉ lắc đầu phân bua. "Không, không phải vậy đâu, ông nghe ai nói rằng bậy." Anh gút cẩm địn giọng điệu như chất chứa bao nhiêu nỗi oán hờn. Trình Mã Tào đã nói cho Tào biết, mày còn chối được sao? Anh gút vừa dứt lời thì từ bên ngoài kính cổng bỗng xuất hiện một bóng trắng đang đứng trầm tĩnh chờ mình lư lững. Đó chính là vong hồn thực sự của Bất An. Bất An trở về để vạch tội đứa con dâu lằng loạn chắc nít và đống đêm rau thừa để có thể yên lòng nhắm mắt ra đi. Chế Uất vừa nhìn thi thân lạnh của mệ chồng khuôn mặt liền trở nên biến sắc. cứ sợ hãi đến tuột cùng miệng lắp bắp không nói thành hơi. "Không phải tôi, bà bến đi." Phong hồn của bà Đan lúc này mới nhẹ nhàng dần lướt về phía của chị Út, mặc dù bà vẫn không nghe mõm miệng nói gì, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm cho chị Út như muốn vỡ cả tim ra ngoài. Chị vô thức lắc đầu nguầy nguậy, toàn thân run rẩy nói trong hơi thở khó nhọc. "Không, đừng tới đây, không." Đoàn chỉ vì quá sợ hãi mà ngay lập tức lao nhanh ra khỏi căn phòng. Chị Tung cười nhà sát đó phóng chạy như bay trong đêm tối, trong khi ánh Út vẫn còn chưa kịp đuổi theo. Và cũng trong đêm đó chị Út bị té xuống dưới cái ao vốn định dành để nuôi cá hô, cho nên rất sâu rồi chết đuối. Ánh Út vì một chút nghĩ tình còn sốt lại, nên đã dẹp đi tất cả mọi oán thù chôn cất cho chị được một yên mà đẹp. Anh ngồi lặng nhìn căn nhà im đắng trong bầu không khí diễn ra không khí Tết vẫn còn đang rộn ràng bên ngoài. Bất giác rơm nước mắt khẽ rơi. Nhưng bóng cô bồ giọng nói nhẹ nhàng cất lên sát cánh bên tay, làm anh thoáng giật mình ngước mắt. "Anh đừng câu buồn nữa, tên này để em sang ăn thịt với anh Trần Đức Hưu quạnh, hàng xóm vinh nhau, chưa sẽ ra không ai muốn anh đừng suy nghĩ." Trì Lê khẽ mỉm cười nhìn anh út, trong đôi mắt của chị dường như còn mang nặng một thứ tình cảm chôn chặt trong lòng dành cho anh. Anh út vô thức khẽ cười gật đầu. Hai người nhìn nhau không nói gì thêm.